Tất cả những người phía dưới bắt đầu ngừng bàn tán với nhau. Nghe vịện trưởng nói như vậy thì tám chín phần là người kia không kêu mình đâm đầu vào chỗ chết rồi. Ta tin là các ngươi nghe và hiểu rõ những gì mà ta vừa nói. Bây giờ khảo hạch chính thức bắt đầu. Nhưng trước khi rời đi thì các ngươi hãy nán lại đây một khắc thời gian để xem tường tận khi được nhận vào học viện thì sẽ như thế nào. Trần Vũ nói xong hai tay bó sau lưng đi tới thượng đài của mình. Đám người đang chuẩn bị đi khảo hạch kia cũng hiếu kỳ nhìn theo. Các ngươi, Tháp lão, Vu lão cùng đứng dậy, đi tới dưới tượng đài của Trần Vũ. Bây giờ 80 người đầu tiên nghe rõ kỹ đây, các ngươi là những học viện đầu tiên của Thiên Đạo Học viện. Ta tin chắc về sau các ngươi sẽ không hối hận khi mà vào đây đâu. Trần Vũ phất tay ra lệnh cho người của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn đi ra. Có hơn 10 người đều là nữ tử. Bọn họ bưng một khay gỗ đi ra, trên đấy có đầy tấm ngọc bài thân phận vô cùng tinh xảo. Người của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn đem phát cho từng đứa trẻ. Khi xong thì Trần Vũ nhìn xuống dưới nói tiếp: Các ngươi chỉ cần nhỏ máu vào tấm lệnh bài đó, có nó thì các ngươi sẽ tự nhiên gia vào trong tu luyện tháp, đan dược tháp và tàng thư tháp. Ngoài ra nó cũng được xem như là một món pháp bảo để bảo vệ các ngươi. Thật là thần kỳ như vậy ư? Có một đứa trẻ tầm khoảng 8 tuổi ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, ánh mắt có phần rụt rè nơm nớp lo sợ. Đúng là như vậy. Các ngươi hãy nhỏ máu vào tấm lệnh bài là có thể dùng thử ngay. Tám đứa trẻ phía dưới đứng nhìn nhau rồi lại nhìn người thân của mình. Thấy phụ mẫu của mình đều gật đầu ủng hộ, liền chích ra một giọt máu nhỏ lên ngọc bài. Tấm ngọc bài liền phát sáng bay lơ lửng trên không. Người nào tinh mắt có thể thấy nó đang hút thiên địa linh khí vào bên trong với tốc độ rất là nhanh. Ong ong. Ngọc bài rung lên nhẹ nhẹ, phát ra ánh sáng yếu ớt rồi rơi xuống tay bọn trẻ. Bọn chúng vô cùng háo hức, khuôn mặt hớn hở vì nhận được đồ chơi mới. Trần Vũ giơ tay bắt pháp quyết. 80 đạo thần niệm xanh dương bắn ra, bay thẳng vào mi tâm của 80 đứa trẻ phía dưới làm chúng vô cùng hoảng sợ. Không sao, nhắm mắt lại tự hóa tự thần niệm đó, bên trong chính là cách sử dụng ngọc bài này. Đám trẻ lại một lần nữa làm theo, nhanh chóng chưa tới một khắc sau thì một bé gái mở mắt ra, miệng đọc lẩm bẩm thì bất ngờ ngọc bài phát sáng, một luồng bạch quang bao bé gái đó lại rồi từ từ nhấc chân khỏi mặt đất. Bay qua phải, qua trái rồi bắt đầu bay tứ lung tung trong học viện. Ta đã bay được rồi. Đây là cảm giác phi hành hay sao? Tiếp đến, một đứa bé tiếp theo lại mở mắt ra, cầm mọc bài niệm khẩu quyết, rồi đại được bạch quang bao phủ, phi hành thoải mái trên không. Dần dần 80 đứa trẻ đều có thể phi hành được. Cho dù là không có chân khí cũng có thể phi hành một cách tự nhiên. Tất cả mọi người thì đều trố mắt há miệng lớn, nhất là đám người dương lão của triều đình. Bọn họ mới vừa chê không có mắt nhìn người, nhưng mà hiện giờ đám phế vật đó lại có thể phi hành dễ dàng. Còn Con ta đang phi hành thật sao? Đây, đây là lăng không phi hành trong truyền thuyết đó. Đám người thân của những đứa trẻ đều há hốc mồm, khuôn mặt bắt đầu hãnh diện hơn rất là nhiều vì đứa con của mình chỉ với 10 tuổi đã có thể phi hành. Chuyện này mà dồn ra ngoài tin chắc sẽ gây náo động lớn. Được rồi, các ngươi đừng bay tứ lung tung nữa, xuống ngay đi. Nó chỉ có thể giúp các ngươi phi hành liên tục trong một canh giờ thôi. Chỉ có thể đi tối đa hơn 40 dặm là cần nạp linh khí ngay. Những đứa trẻ nghe hắn nói như vậy thì không dám phi hành lung tung nữa mà cầm ngọc bài vuốt ve như là báu vật. Lúc này Trần Vũ lùi về sau để cho Tháp lão đi lên phía trước, lão mỉm cười hiền hậu nhìn đám trẻ trước mặt từ tốn nói: Gặp nhau là cái duyên, vô duyên hay là hữu duyên thì cũng là duyên. Nay các ngươi đã được nhận vào trong đây, thì ta cũng có món quà nhỏ tặng cho các ngươi, lấy được hay không thì phải xem duyên số của mỗi người. Sau lưng ta là năm thanh pháp bảo mạnh hơn huyền binh mà các ngươi biết trăm lần, ngàn lần. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến uy lực của chúng như thế nào." Tháp lão xoè bàn tay ra, vô cực kiếm lắc lư vài cái rồi bật lên khỏi bệ đá bay vào tay lão. Lão mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ phía dưới rồi phất tay lên, một khe nứt không gian hiện ra. Khe nứt dài hơn trăm thước, rộng chừng 80 thước. Người ta nhìn vào thì thấy trước mặt mình là một ngọn núi vô cùng to lớn nhưng mà hoang sơ vô cùng, không có một ngọn cỏ hay sinh vật nào sống trên đó. Hả? Cường giả? Cường giả tông cấp? Nữ tử đeo khăn màu đỏ không khỏi giật mình, đây chính là không gian pháp tắc, chỉ khi đạt tới tông cấp thì mới có thể ngộ và thi triển ra được. Có nó thì đi lại vô cùng nhanh chóng. Cả Việt Chiêu cũng chưa có người nào đạt tới cảnh giới này, vậy mà một nơi nhỏ bé như thế này lại có. Cho dù là tông chủ của bọn họ thì cũng không thể làm như thế này. Trưởng lão của Lưu Vân Tông, Huyền Thiên Tông, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này thì đều cứng họng. như là có người đang bóp cổ họng của mình không cho phát ra bất kỳ một lời nào vậy. Thì ra lão già ngồi ở giải trí tháp bàn luận chuyện tộc tiên không phải người bình thường. Nơi đây có cường giả tông cấp thì cho tiền bọn họ cũng không dám chạy đến đây cấp đồ. Bởi vậy công pháp thiên cấp kia thì bọn họ cũng không còn muốn chiêm lấy nó nữa. Nhìn cho kỹ đây. Tháp lão cầm vô cực kiếm giơ lên cao, chém xuống một đường vào trong khe nứt. Bất ngờ từ thân kiếm tản ra một lực lượng bàng bạc vô cùng áp bức. làm cho đám võ giả phải xanh mặt. Xẹt! Quynh! Một tia lôi điện từ vô cực kiếm đánh thẳng vào ngọn núi, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm cho người ta phải nhức tai nhức gấp. Điều ngạc nhiên ở đây là không có một tí bụi nào bay ra, nhưng mà ngọn núi kia đã biến mất không còn tung tích. Nếu như cố gắng nhìn kỹ thì chỉ còn thấy dấu tích chân núi nhô lên một chút, nhưng mà thân núi đã hoàn toàn biến mất tan thành hư vô. Kiếm này, kiếm này, pháp bảo Quả nhiên là pháp bảo, ta phải nhanh chóng thông qua khảo hạch mới được. Những người đang đứng quan sát đều siết chặt nắm tay, không chỉ Ngọc Bài phi phàm mà năm thanh kiếm kia lại càng phi phàm hơn rất nhiều. Một kiếm chém xuống làm cho ngọn núi to hơn trăm dặm tan thành hư vô. Nhất kiếm phá sơn trong truyền thuyết chính là đây. Tháp lão vung tay thêm lần nữa, vô cực kiếm tự động cắm lên trên bề đá, khe nứt không gian cũng nhanh chóng biến mất. Rất đơn giản thôi, từng người một đi lên rút thử năm thanh kiếm Nếu lấy được thanh nào thì nó là của các ngươi, học viện sẽ không lấy lại trừ khi các ngươi dùng sai mục đích. Bắt đầu đi. Tam lão phất tay ra hiệu cho đám trẻ tiến lên phía trước để rút thử kiếm. Tuy lão nói như vậy thôi, nhưng mà bên trong lão thì lại biết được người rút được là ai. Từng người đi lên rút thử thanh kiếm, một người rồi lại một người. Tuy nhiên cho tới người thứ 80 mà vẫn không ai rút ra được, chỉ vừa chạm vào liền bị đánh văng ra. Xem ra trong các ngươi thì vẫn chưa có người hữu duyên. Tháp lão nói xong thì lui xuống đằng sau để cho Trần Vũ đi lên phía trước tiếp tục công việc của mình. Không cần phải tiếc nuối, nếu như đã không có duyên thì không cần phải cưỡng cầu. Vậy sao các ngươi cũng sẽ được tặng một thanh kiếm như vậy? Trần Vũ nhìn thấy khuôn mặt mấy đứa trẻ cùng với người thân của họ không được vui thì mỉm cười an ủi mọi người. Đời làm sao mà chọn vẹn cả đôi đường được. Tiếp đến, ta tin chắc các ngươi cũng đã đi tham quan trong này nhiều lần rồi. Bây giờ trong đây có 8 mức tưởng, người nào muốn học gì thì nhanh chân chạy tới giới bức trượng đó, tự khắc thì sẽ có giảng sư đứng ra chỉ điểm cho các ngươi. Nhưng mà học viện có phải là như đã nói là sẽ cho chúng ta nợ không? Chúng ta từ sa lạn nội tới đây, chân người không có đồng nào nữa. Một trung niên đứng chung với là con trai của mình lên tiếng hỏi, cho dù nơi này có tốt như thế nào nhưng mà nếu bắt phải đóng tiền thì bọn họ xem như là vô vọng. Tất cả đều gật đầu tán thành. Đa số bọn họ đều đến từ tiểu gia tộc hoặc là một gia đình nhỏ bé nào đó tới đây để thử vận may, giả thục không phải là khá giả gì cho lắm. Các người hãy đọc kỹ lại 7 quy tắc bất di bất dịch của học viện. Chúng ta làm không phải vì tiền, trường nào có thì trả, chúng ta không ép buộc bất cứ người nào cả. Trần Vũ cướp lời, thì ra những người này đang lo lắng vấn đề này, như vậy thì mọi chuyện quá dễ giải quyết rồi. Những tông môn khác thì không ai thu tiền của đệ tử cả, nhưng học viện quán thì lại thu, đây chính là điểm khác biệt lớn. Tiền đó không phải để hắn sử dụng, mà là để tân trang cho học viện, cũng như là về sau dùng để mướn giảng sư cho học viện. Như vậy học viện mới có thể duy trì và ngày càng phát triển được, nếu ngược lại thì sớm sẽ lụi tàn theo thời gian, đó là điều không thể tránh khỏi. Có người hãy nhanh chóng đi qua chọn thứ mà mình thích đi. Vừa nói xong không khí trở nên im lặng, 80 đứa trẻ phía dưới nhìn nhau rồi nhìn sang phụ mẫu của mình. Phụ mẫu của bọn chúng nhìn như tự gật đầu một cái thì một bé trai mạnh dạn bước ra khỏi hàng. chạy thẳng tới bức tượng một người mặc giáp tay cầm kiếm chỉ lên trời. Đây chính là tương lai muốn làm võ giả. Một người rồi lại một người tách nhóm chạy như là đi ong vỡ tổ, nhanh chóng có 40 đứa trẻ cả nam lẫn nữ đứng dưới chân bức tượng võ giả. 10 đứa trẻ đứng dưới chân bức tượng tu tiên, 20 đứa trẻ thì đứng dưới bức chân tượng luyện đan, 10 đứa trẻ cuối cùng thì chọn làm y sư. Do 80 đứa trẻ này chỉ chọn có 4 tông môn nên chỉ có 4 người đứng ra làm giảng sư. Tiểu Vũ thì dạy về tu tiên và võ giả, Tháp lão thì dạy như đứa trẻ muốn làm y sư để giúp người. Huệ lão và Vu lão thì đứng ra chỉ dạy về đan sư. Lúc này, Tiểu Vũ bước chân đến giữa hai bức tượng tu tiên và võ giả, nhìn sang đứng đứa trẻ hai bên mà nói: "Ta sẽ là giảng sư chính thức chỉ dạy cho các ngươi về võ giả và tu tiên. Nếu tương lai ai có thể rút được Thanh Phong thần kiếm, thì ta sẽ đích thân dạy lại môn tuyệt kỹ của mình." Hắn đã biết thuộc tính của Phong thần kiếm, nó là phong hệ Mạc Hàn cũng mạnh nhất về phong hệ nên muốn tìm một đệ tử truyền lại tuyệt kỹ của mình. Hắn bối hai tay sau lưng, bước tới vài bước gần bức tượng võ giả rồi nhìn xuống dưới nói: "Đầu tiên ta sẽ nói về võ giả trước. Con đường làm võ giả vô cùng gian nan, không phải ai cũng có thể đi tới con đường cuối cùng mà mình đã chọn. Điều này các ngươi hẳn đã hiểu rồi. Vậy chúng ta phải hỏi, làm võ giả để làm gì? Trong các ngươi hãy thử cho ta một câu trả lời xem." "Dạ, con muốn làm võ giả để bảo vệ mình." Ba bảo vệ người thân của mình, con không muốn nhìn thấy mẫu thân bị người ta ăn hiếp. Một đứa bé trai gan dạ lên tiếng, nghe xong hắn gật đầu rồi nhìn xuống phía dưới tiếp. Con muốn làm võ giả để đánh những tên tiểu nhân xấu xa ngoài kia, cho bọn chúng biết nữ nhi không phải dễ ăn hiếp. Lúc này thì một bé gái khác lại lên tiếng, hắn hoàn toàn tiếp thu hết thảy ý kiến của những đứa trẻ. Con muốn làm võ giả để Liên tục có nhiều đứa trẻ khác nói lên nguyện vọng của chính mình cho hắn và phụ mẫu của mình nghe. Tất cả phụ huynh của đám trẻ này khi mà nghe chính con mình nói như vậy thì không khỏi gật đầu tán thành. Đúng là như vậy, làm võ giả trước hết phải bảo vệ chính bản thân mình, sau đó mới tới người thân. Nếu bản thân còn không tự bảo vệ được thì nói tới người thân làm cái gì. Khi đã xong hai mục đích đó thì dẹp loạn bọn xấu xa tà ác, chứ không phải làm võ giả để đi ăn hiếp người khác, để làm những chuyện tắng tặn lương tâm thì đó mới là một võ giả chân chính. Nếu người nào dám làm trái lại những gì mà mình đã nói thì ta sẽ trực tiếp phế đi các ngươi rồi trả lại về cho người nhà." Tử Vũ Âm Lãnh nhìn sang đám trẻ chảy phía dưới làm cho bọn chúng sợ đến run cả người. Nhưng sau đó 40 đứa trẻ cắn răng nhìn thẳng vào hắn, cố gắng tỏa ra khí thế không sợ hãi. "Tốt, như thế thì mới đáng làm võ giả. Để làm một võ giả thì trước tiên phải có võ mạch. Võ mạch càng cao thì thiên phú để tu luyện càng nhanh. Vậy trong các ngươi ai đã khai mở võ mạch thì đứng ra một bên cho ta thấy." Lúc này trong 40 đứa trẻ chỉ có 4 người đứng ra một bên tựng trưng cho mình đã khai mở võ mạch, đó là hai trai hai gái. Các người tự nói tên và võ mạch của mình ra cho ta nghe xem." Đờ Vũ quét mắt nhìn sang bốn đứa trẻ mà hỏi. "Con là Lăng Tiên, năm nay 10 tuổi, đã mở ra huyền cấp hạ phẩm võ mạch. Con là Tôn Thiên Hương, năm nay 9 tuổi rưỡi, đã mở ra hoàng cấp thượng phẩm võ mạch. Con là Thanh Y, năm nay 9 tuổi rưỡi, đã mở ra hoàng cấp trung phẩm võ mạch. Con là Cao Thanh Thiên Năm nay 10 tuổi, đã mở ra huyền cấp trung phẩm võ mạch. Bốn đứa trẻ phía dưới điền mạnh dạn nói ra võ mạch của chính mình cho tất cả mọi người cùng nghe. 36 đứa trẻ còn lại thì nhìn bốn đứa trẻ này với ánh mắt ngưỡng mộ. Hoàng cấp, huyền cấp xem như là còn thấp lắm. Tiêu Vũ trầm tư nói ra một câu để cho tất cả mọi người đều phải đỏ mặt. Câu nói này làm cho không ít người cảm thấy thất vọng. Vậy thì để ta xem huyết mạch giúp các ngươi vậy. Tiêu Vũ không nhìn bốn đứa trẻ kia nữa mà nhìn vào những đứa trẻ còn lại. Hai tay bắt pháp quyết, hai mắt hắn liền phát ra ánh sáng bạch quang. Khi nhãn thuật thi triển xong liền đi lại từng đứa trẻ nhìn vào giỏ xét võ mạch. Ngươi là huyền cấp trung phẩm võ mạch. Ngươi là hoàng cấp thượng phẩm võ mạch. Còn ngươi là địa cấp hạ phẩm võ mạch. Còn ngươi không có võ mạch. Nhanh chóng 36 đứa trẻ còn lại cũng biết võ mạch của mình. Có người không có võ mạch thì vô cùng vui mừng. Người nào được võ mạch cao cấp thì không khỏi kinh hỉ. Tiểu Vũ đứng im lặng, quan sát biểu tình của những đứa trẻ một chút, chỉ thấy những người đạt được võ mạch cao thì bắt đầu có dấu hiệu cao ngạo. Hắn đánh lắc đầu mà nói: "Ê, có người nên nhớ, trong đây không có phân cấp bậc, cho dù người là thiên cấp võ mạch hay là không có võ mạch thì trước mặt ta cũng đều như nhau cả thôi. Võ mạch tuy là quan trọng, nhưng nó không phải là thứ quyết định tất cả. Võ mạch cao thì tu luyện trong 10 ngày sẽ hoàn thành." Võ mạch thấp thì 20 ngày cũng sẽ hoàn thành. Ăn thua là các ngươi có quyết tâm hay không thôi. Mà cũng đừng khinh thường người khác, hôm nay cười người thì hôm sau người cười đấy. Trong 40 đứa trẻ thì có một bé trai tầm khoảng 10 tuổi đang bị mất một cánh tay phải. Đứa bé này cũng chính là người không có võ mạch. Khi mà những người kia biết thì vô cùng xem thường. Nhưng khi nghe giảng sư của mình dặn dạy thì thái độ cũng dẹp bỏ hoàn toàn, bọn chúng cũng xoay qua xin lỗi đứa bé kia. Như vậy mới là đúng. Đã cùng làm phiên với nhau thì phải bao bọc lẫn nhau. Về sau trong các ngươi chắc chắn là sẽ có bản chí cốt trong này. Tiêu Vũ đột nhiên lạnh lùng trở lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang 40 đứa trẻ đang muốn làm võ giả, âm trầm hồi lâu thì lên tiếng. Tối nay đúng giờ toát, các ngươi cùng với người thân của mình hãy tập trung vào trong học đường ở đằng kia, chạy lên lầu 2 phòng 400 đợi ta. Ta sẽ mời thêm cao nhân xuống để đích thân giúp các ngươi khai mở võ mạch. Ai không có võ mạch thì sẽ có võ mạch. Ai đã có võ mạch rồi thì sẽ tăng cấp thêm một bậc nữa." Lời nói vừa dứt, tất cả hiện trường đều im phăng phắc, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở không thông của nhiều người. Chuyện này quá mức là thần thánh đi mà. Cái cái cái cái gì? Đến võ mạch mà cũng có thể tăng tiến thêm được hay sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tất cả đám người từ Dương lão, từ người này đến người kia đều không khỏi ngước mắt nhìn nhau, có phải là đang nói đùa quá trớn rồi hay không? Này này này này, có người có nghe tiểu tử đó nói gì không? Võ mạch mà cũng có thể tăng cấp bậc kia kìa Trương <cười> Thiếu La đứng nhìn xuống dưới Cười không ngậm được mồm Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe ai nói qua chuyện này cả Giờ tuất tối nay tới phòng 400 tầng 2 Nên nhớ cơ hội chỉ có một lần Nếu ai không đến thì đừng trách ta vô tình Chợ Phú cười lạnh nhìn lên Trương Thiếu La Sau đó thả nhiên nói với đám trẻ trước mặt mình Tin hay không thì tùy thôi Cơ hội hắn đã cho Nếu không nắm mắt thì đã do các người ngu mội thôi À không được rồi, tối nay ta phải đến đó xem tận mắt mới được." Dương lão trở lên âm trầm khi mà thấy thái độ của Tiểu Vũ, thái độ này vô cùng tự tin, không phải đang nói dối. "Bây giờ thì các ngươi hãy đi đến lầu 1 phòng 10 để đăng ký nhập học đi." Tiểu Vũ vắt tay cho đám trẻ muốn làm võ giả rời đi, tiếp đến hắn xoay lưng đi về phía đám trẻ muốn tu tiên, nhìn xuống dưới lại nói. "Tu tiên thì cũng như là con đường của võ giả vậy, cũng rất là gian nan, không phải người nào cũng đi tới con đường cuối cùng mà mình đã chọn." Vậy tu tiên là cái gì? Tu tiên chính là tu tập tâm tính. Tiên chỉ là người trên trời thường làm điều tốt cho mọi người, chỉ đó chân chính gọi là tiên. Các ngươi muốn tu tiên để làm cái gì? Tiêu Vũ hỏi ngược lại hai mươi đứa trẻ. Con muốn tu tiên để được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử ư? Thế nhân tự miệng chuyện mà thôi, cũng không phải là tiên nhân nào cũng có thể trường sinh bất tử. Chẳng qua tu hành càng cao sống được càng lâu hơn mà thôi. Hắn lắc đầu trả lời. Những lời đồn kia hoàn toàn không đúng một chút nào cả. Hắn nhìn những đứa trẻ kia một lúc rồi nói: "Đây là một người tu tiên thì trước tiên phải có linh căn. Linh căn cũng như võ mạch vậy, được chia thành rất nhiều loại như là phàm căn, kim linh căn, thủy linh căn, lôi linh căn, thổ linh căn, mộc linh căn, thánh linh căn và thiên linh căn. Đương nhiên là vẫn còn các loại linh căn khác biến dị như là ám linh căn và vô linh căn. Tiếp theo ta sẽ giúp các ngươi xem linh căn." Tiểu vụ nói xong lại tiếp tục thi triển thiên nhãn thuật để dò xét linh căn của những đứa trẻ. Người Phạm Căn, người là Kim Linh Căn, Thủy Linh Căn. Rất nhanh thì hắn đã liệt kê hết tất cả linh căn của những đứa trẻ này. Sau đó chỉ vào 4 người trong nhóm là không có linh căn nói. Tối nay đúng giờ hợi, tới tầng 2 phòng 200 đợi ta. Ta sẽ có người để giúp các người có linh căn và khai mở linh căn. Đám trẻ vô cùng hào hức khi mà nghe được tin này. Điều này quá là vui mừng. cho dù không có linh căn hay võ mạch cũng có thể có được. Đây đã phá vỡ thế giới quan của nhiều người lắm rồi. Bên kia thì Tháp lão mỉm cười nhìn những đứa trẻ bắt đầu nói sơ một chút về y sư là như thế nào để bọn chúng hiểu. Vô lão và Huyền lão thì cũng vậy, nhưng mà đang âm thầm dò xét thuộc tính của mấy đứa, xem có ai phù hợp với Đan Đạo. Quan sát hồi lâu thì lão nhìn nhau thở dài. Trong 20 đứa trẻ này chỉ có 8 người có thiên phú về Đan Đạo. 12 đứa trẻ còn lại thì xem như là vô vọng. Tuy nhiên vẫn có một phương án khác, đó là cho bọn chúng luyện đan bằng pháp trận. Như vậy thì sẽ không có người nào phải rời khỏi và cũng bắt đầu khai mở một nhánh mới về luyện đan. Khi mà đã nói xong những thứ cần nói thì đám trẻ đều chạy vào trong học đường để tiến hành nhập học. Ta phải nhanh chóng vượt qua được hào hoạch mới được. Mấy đứa nhóc kia không có võ mạch mà cũng có thể mở ra được thì ta không ngu gì mà từ bỏ đâu. Đúng vậy đúng vậy. Bây giờ ta không muốn bỏ mất cơ hội lần này nữa đâu. Tất cả mọi người còn lại liền nhanh chóng theo danh sách, chọn thí đại cho mình một gia tộc rồi nhanh tới đó để đăng ký. Không còn ai ở lại đây để nhìn những thứ vô bổ nữa. Đám người của Triều đình, Lưu Vân Tông, Huyền Thiên Tông, Băng Lam Tông đều há hốc mồm từ nãy tới giờ. Chỉ trong vòng một canh giờ thôi mà đã có quá nhiều điều bất ngờ. Những thứ không thể xảy ra điều xảy ra ở cái nơi hỉ kho có cái này. Cường giả cũng có mà đan sư cũng có. Nói chung nơi này hầu như tập hợp đầy đủ các thành phần trong này. Chúng ta phải nhanh chóng đi xuống làm thân mới được, tương lai đời này không ai dám chạm vào đâu." Dương lão nói xong tức tốc phi xuống giải trí tháp, chạy đi tìm Trần Vũ, nhưng mà lão đã trễ, bọn họ đã đi lên Thất Sơn Tiên Đào cả rồi. Hôm nay thì ai nấy đều mang khuôn mặt tươi cười, bọn họ không ngờ là cũng có một ngày mình có thể chạm tới được bước này. Bạch Huyền Dương không khỏi chúc mừng hắn, nhưng mà sau đó thì cũng theo Mộ Dung Tuyết trở về hoàng thành. Đến tối đúng giờ tuất, Tất cả đám trẻ cùng với người thân của mình đều ồ ạt đi vào bên trong học đường. Phía bên ngoài có người canh giữ nghiêm ngặt không cho người khác đi vào. Một tầng kết giới cũng được lập ra, chỉ khi có lệnh bài thân phận thì mới có thể bước vào bên trong. Đám nhỏ tập trung ở phòng 400. Lúc này trong phòng đã có mặt Trần Vũ, Tiểu Vũ, huyện lão Dương lão cơ Nguyệt cùng với những tộc trưởng gia tộc khác. Tiểu Vũ đi đến trước mặt của 40 đứa trẻ nghiêm nghị nói: "Bây giờ ta sẽ khai mở võ mạch cho các ngươi. Nó sẽ rất là đau đớn." Nhưng mà các ngươi phải cắn răng chịu đựng. Ai là người thân của những đứa trẻ này thì hãy đứng gần tiếp sức tinh thần cho chúng. Lập tức thì những người cha, người mẹ liền đứng dậy tới gần đứa con của mình, một tay ôm lấy bả vai con mình mỉm cười nhẹ, ra ý trấn an đứa con của mình. Đây chính là Tẩy Tủy Đan, nó sẽ giúp các ngươi phạt mao tẩy tủy, tái tạo lại võ mạch, làm cho võ mạch rộng lớn thêm, làm cho võ mạch tăng thêm một cấp độ. Nhưng mà đan dược này chỉ có thể dùng một lần trong 5 năm nếu không kinh mạch chạy đất gãy. Còn đây chính là huyết đinh đan, nó sẽ giúp các ngươi tăng thêm cấp độ võ mạch. Tuy không bằng tỳ tùy đan nhưng mà cũng không được dùng quá 3 viên, cách 6 tháng mới được dùng viên tiếp theo, nếu không sẽ không có tác dụng gì đâu. Kiều Vũ vung tay ra hiệu cho đám người ẩn thế mạo hiểm đoàn mang hai viên đan dược đưa cho từng đứa trẻ. Ban phát xong hắn dặn dò tiếp. Viên tỳ tùy đan này có thể uống mà cũng có thể ngâm mình. Nhưng mà tốt nhất là các ngươi nên đem nó ngậm vào thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Trên lầu 2 có rất nhiều phòng, mỗi phòng ta sẽ cho người chuẩn bị trước. Các ngươi hãy tùy tiện chọn một phòng rồi vào trong phục dụng nó đi. Nếu như là có thứ gì không ổn thì tới đây tìm ta. Bên dưới đám trẻ cùng với người thân họ đã hít thở không thông, rốt cuộc tối nay cũng nằm mắt trong tay vận mệnh của chính mình. Được rồi, ta thay mặt con trai của ta cảm tạ viện trưởng trước. Về sau nó có gì cần thì lăng ra quyết không từ nan. Một người trung niên mà khắc bảo đứng phía trước hành lễ thật là sâu. Đây chính là cái ơn lớn nhất. Con trai quán mà học được ở đây thì tương lai gia tộc sẽ bước lên một tầm cao mới. Không cần cảm ơn ta, mãi cảm ơn sự lựa chọn của ngươi. Trần Vũ thấy vậy thì mỉm cười. Rốt cuộc ngày hôm nay hắn cũng đã thành công được một chuyện thật là vĩ đại. Các ngươi hãy nhanh chóng đi phục dụng ăn dược đi, đừng làm mất thời gian vô ích nữa. Tiểu Vũ thì hối thúc bọn họ. Tính cách của hắn thì không thích dây dưa với thời gian. Được chúng ta liền cho con mình đi phục dịch đan dược. Bốn mươi đứa trẻ liền háo hức bước ra khỏi phòng, đi tới trước một căn phòng trống khác đi vào chuẩn bị phục dịch đan dược. Trước mỗi phòng như vậy đều có người canh giữ. Chỉ khi nào có chuyện không may xảy ra thì bọn họ sẽ nhanh chóng đi đến thôi. Thời gian một khắc sau, rất nhiều tiếng hét thảm vang lên từ cánh cửa. Bên trong thì những đứa trẻ đều đang ngâm mình với cả tầy tủy đan. Đan dược không ngừng giúp bọn họ phạt mau tầy tủy tủy nhưng đau đến vô cùng, kẻ bên bọn chúng là một người cha hoặc là một người mẹ đang nắm lấy cánh tay con mình siết chặt như là tiếp thêm sức mạnh cho con mình. Nhìn thấy con mình đau đớn như vậy, người làm phụ mẫu ai mà không đau lòng. Bọn họ chỉ ước mình có thể chịu đau đớn thay cho đứa con của mình mà thôi. Chết tiệt thật, ta không cách nào đi vào bên trong được, nơi này đã bị kết giới chặn lại rồi. Dương lão đến từ triều đình vô cùng bức xúc, Chuyện quan trọng như thế này thì lão vô cùng muốn vào đó quan sát xem bọn họ làm sao để có thể cho đám trẻ không có võ mạch thành có. Chúng ta không nên quá vọng động. Trong đây đã có cường giả thì chúng ta không nên làm trái lệnh, nếu không mạng khó giữ mà tông môn cũng không được yên đâu. Kế bên thì hoa trưởng lão của Bang Lam Tông chỉ biết lắc đầu. Bây giờ nàng đã nhìn nơi này với con mắt khác. Lúc trước cái tên viện trưởng mới nói, đến lúc đó các người sẽ biết ai là có gẻ, ai mới là thiên nga. Bởi vậy tất cả điều kiện tốt nhất mà nàng đưa ra không ai thèm đếm xỉa tới, vì người ta còn tốt hơn tông môn của mình rất là nhiều. Trương Thiếu La thì vô cùng tức giận, khuôn mặt đen xám tự bao giờ. Muốn hại người của bọn họ thì cũng không được, vì hắn không có cách nào tới được Thất Sơn Tiên Đào. Ở bên trong học đường, mỗi căn phòng đều tràn đầy tiếng la hét, sau đó tắt hẳn, thay vào đó là tiếng cười vô cùng lớn, tiếng cười vô cùng hãn diệt. Cuối cùng thì một canh giờ cũng trôi qua, bốn mươi đứa trẻ cũng đi ra. Bây giờ khuôn mặt ai nấy đều vui mừng, bây giờ cho dù có đuổi họ thì họ cũng chẳng muốn rời đi. Bây giờ các ngươi cứ tùy ý chọn một căn phòng kiến trúc xá gần khu ẩn thế mạo hiểm đoàn đi, chờ ngày mai bắt đầu học. Trần Vũ mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ cùng người thân của họ, nhìn đám trẻ này làm hắn nhớ lại quá khứ lúc xưa của mình cũng thành thở dài. Đợi đến giờ hợi thì 40 đứa trẻ muốn tu tiên cũng đã tới căn phòng 200. Hắn cũng y như vậy cho đám trẻ sử dụng thầy tùy đan. Còn huyết đính đan thì không có vì nó không có tác dụng với người tu tiên. Cớ như vậy đến sáng hôm sau, ai nấy đều vui mừng, chỉ mới đến sáng sớm mà đã có rất nhiều người cầm lệnh bài ra vào trong tàng thư tháp liên tục. Trong đó cũng có rất nhiều tộc nhân của ba đại gia tộc Trần Đồng Vương đi vào bên trong lựa chọn vũ khí cho mình. Người thì chọn vũ khí và công pháp, người thì chọn mấy sách về y thuật mà mình thích. Chọn xong thì bọn chúng ngồi tại đó xem, khi nào xem xong thì mới đi ra bên ngoài. Vậy vậy nhìn vào trong này mấy đứa trẻ ngồi rựa lưng vào kệ sách dài vô cùng, ai nấy đều đọc một cách chăm chú, khi mà có gì không hiểu thì chạy tới tìm giảng sư của mình. Giảng sư trong đây chỉ là một người chỉ dạy mà thôi, còn lại thì những đứa trẻ đều tự học tự luyện tập. Tập cho đám trẻ tính tự lập từ nhỏ thì càng tốt. Trên học đường cách hay ngày lại mở một lớp đủ các khóa từ luyện đan, luyện bảo, võ học cho đến tu tiên đều đủ cả. Ai muốn học thứ gì thì chạy tới đó. Sáng nào thì mọi người cũng thấy đám trẻ đứng ở ngoài sân, đứa thì luyện võ, đứa thì tu tâm, đứa thì tu luyện, đứa thì ngồi dựa lưng vào bức tường để ngồi đọc sách. Mấy người từ tông môn khác cũng tới gần tiếp cận đám trẻ để xác minh chuyện võ mạch có tăng lên hay không. Khi mà qua khảo nghiệm đơn giản thì bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Đây không phải là nói chơi mà là sự thật. Nhắc tới đám người đang đi khảo hạch tại các gia tộc kia thì lại khác. Bọn chúng luôn làm theo những gì mà mấy gia tộc đó sai bảo. nhưng chủ yếu là chặt củi, gánh chút nước chứ không có làm gì khác. Hắn làm như vậy là để thử thách tính kiên nhẫn cũng như là tính tự kiêu của bọn họ. Nếu bọn họ quá kiêu quang thì sẽ không chấp nhận làm những việc này, vậy thì hắn sẽ không nhận những người như vậy. Thời gian cứ trôi và đám người Trần Vũ thì cũng ít khi mà đi xuống. Đám nhỏ có gì không hiểu thì thường dùng lệnh bài tìm dáng sư của mình. Thạc lão thì ngày nào cũng xuống. Đám trẻ vô cùng thích thú khi mà lão kể về các tinh hà xa xôi ngoài kia thế giới. cùng những bậc thánh hiền trong quá khứ bây giờ nhà như thế nào, những bậc anh hùng trên thần giới anh dũng như thế nào, làm cho bọn chúng không khỏi sáng cả mắt. Bây giờ tin tức Thiên Đạo học viện đã có thể khai mở võ mạch, tái tạo võ mạch, công pháp chỉ vô cùng nhiều đã chuyển đi rất xa, làm cho không ít nơi bắt đầu đứng ngồi chẳng yên. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền tới hoàng thành, nhà vua cũng đã nghe thấy hết thảy sự tình, cũng liền cho người đi xuống để điều tra xác minh. Mấy tông chủ của những tông môn khác đều bắt đầu đứng dậy. Sách đi tới học viện ngồi trực để được gặp người kia. Trong 80 đứa trẻ kia thì chỉ có 20 gia tộc là đóng nổi học phí cho đám nhỏ, còn lại thì đều ghi nợ để trả từ từ. Mỗi một người khi vào trong nơi học 1 năm phải nộp 100.000 kim tệ. Số tiền này quả thật rất là lớn, nhưng mà đến lúc bọn chúng đi săn bắt yêu thú thì chả mấy hồi đâu. 7 ngày trôi qua, hôm nay là ngày mà những người còn lại tới đây để nhập học. Khi mà mặt trời vừa mới nhú lên thì đã có rất nhiều người tập trung nơi này. khôn mặt ai nấy đều hớn hở vô cùng, trên tay đều cầm theo một tấm lệnh bài màu trắng. Trần Vũ đi xuống giới học viện, đầu tiên là khen những người kia một chút rồi cho bọn họ chọn những gì mình thích. Lần này thì tám mức tượng đều có người, võ giả là đông nhất, kế bên là tu tiên. Chọn xong thì bọn họ gặp giảng sư của mình, rồi thì mọi người cũng đi thử vận may. Ngươi thị cố gắng chầy cối nhưng mà vẫn không lấy được thanh kiếm nào ra ngoài, ngươi thị chỉ chạm nhẹ vào thì lắc đầu rời đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Ta Ta không tin, tì... ta không tin là không rút được ngươi. A. Một thiếu niên tầm khoảng 17, 18, cắn răng hai tay thì nắm chặt lôi binh kiếm rút lên. Mặc dù bị lôi điện đánh nhưng mà hắn quyết tâm không buông nó khỏi tay. Mặc kệ nó làm mình bị thương như thế nào thì hắn cũng cố gắng giữ chặt. Leng keng leng keng leng keng. Tiếng kim loại va chạm với bề đá vang lên, người ta chỉ thấy lôi kiếm được rút lên từ từ từng chút một. Phành. Tiếng nổ lớn vang lên. Lôi minh kiếm bị thiếu niên kia rút khỏi bệ đá, chĩa thẳng mũi kiếm lên trời. Lôi điện từ thân kiếm cũng không đánh ra nữa. Rầm. Bỗng nhiên một tia lôi thiên từ trên trời giáng xuống ngay thiếu niên kia, nhưng mà bất ngờ chúng liền bị lôi minh kiếm hấp thu hoàn toàn. Cái cái gì? Tên đó đã rút được một thanh pháp bảo rồi kìa. Hắn hắn thật là may mắn nha. Đám người phía dưới vô cùng kinh ngạc khi mà thấy người đầu tiên lấy được pháp bảo, bọn họ đều phấn khích vô cùng. Nhỏ máu nhận thân kiếm để nhận chủ đi. Trần Vũ mỉm cười nhắc nhở, Thảo Lao đứng kề bên chỉ vuốt râu mỉm cười nhẹ. "Vâng, vị trưởng." Thiếu niên kia liền nghe theo, máu vừa chạm vào thân kiếm liền phát ra âm thanh cộng hưởng, vang lên ong ong liên tục. Bay xung quanh hắn hai vòng rồi dừng lại lơ lửng trước mặt thiếu niên kia. Trần Vũ lùi về sau cho Tiểu Vũ làm việc của mình. "Ngươi tên gì?" "Dạ, giảng sư, ta tên là Lâm Thành Phong, năm nay 17 tuổi, thuộc phái tu tiên." "Ừm, rất tốt." Về sau nó là của ngươi, nhưng mà nhớ nên dùng đúng mục đích, nếu không ta sẽ thu lại đấy." Tiểu Vũ nhắc nhở cho Lâm Thanh Phong hiểu rõ rồi ra hiệu cho người tiếp theo đi lên thử vận may. "Người tiếp theo lên thử đi." Nhanh chóng thì người người tấp nập đi lên trên này với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Từng người đi lên nhưng mà nhanh chóng chán nản vì mình không phải là người hữu duyên. Cho tới người cuối cùng thì ngay cả Tiểu Vũ và Trần Vũ đều quen mặt. Người này không ai khác chính là Liễu Dương Thiên. Mà lần trước hắn đã giúp khai mở võ mạch ở Hỏa Bình Thành. Trần Vũ đi tới mỉm cười nói: "Ta tưởng ngươi đã vào Huyền Linh Tông rồi chứ?" "Hừ hừ, thật ra thì đệ không muốn vào Huyền Linh Tông, nhưng mà nghe gia gia nói đại ca mở học viện nên đệ muốn tham gia vào. Nếu như là không nhờ đại ca thì sẽ không có ta ngày hôm nay." Liễu Dương Thiên gãi đầu cười híp cả mắt nhìn hai người bọn hắn, cũng nhờ hai người này mà hắn đã trở thành một võ giả thực thụ, không còn người nào dám ăn hiếp hắn cả. "Ngươi đi thử vận may đi." Nếu ngươi có thể rút ra được một trong sáu chúng thì ta sẽ chúc mừng ngươi. Trần Vũ không để mất thêm thời gian nữa, liền kêu tên tiểu tử này lên bình đài tìm một cây kiếm để rút thử. Liễu Dương Thiên gật đầu đi tới trước pho cặc kiếm, hắn đã chứng kiến uy lực của thanh kiếm này nên muốn thử nó đầu tiên. Nhưng mới vừa thử chạm vào liền bị đánh văng ra, chứng tỏ không phải người hữu duyên với nó. Ai, quả nhiên không phải dễ dàng được nó chấp nhận mà. Liễu Dương Thiên lắc đầu cười buồn, không nhìn tới nó no nữa mà nhìn tới thanh kiếm khác. Hắn đỡ liên tục cho đến thanh kiếm cuối cùng. Hắn ta hít một hơi thật là mạnh, dùng hai tay chạm mạnh vào chuôi kiếm, nhưng ngạc nhiên là không có bị kiếm đánh bật ra. Chuyện này làm choán kinh hỉ không thôi. Liễu Dương Thiên siết chặt tay rút kiếm lên. Bất ngờ từ dưới chân của Liễu Dương Thiên xuất hiện một luồng cuồng phong cực mạnh, thổi cho y phục của y cùng với tóc của y bay mạnh theo gió. Theo cuồng phong chính là cương phong sắc bén màu trắng sữa. Chúng chém liên tục lên người của thiếu niên này, để lại không ít vết thương màu đỏ tươi, làm cho nhiều người không dám lại gần. Nhưng thiếu niên này cũng chảy cối không buông kiếm. Tiêu Vũ thì bắt đầu chú ý tới thanh kiếm mà thiếu niên kia đang rút lên, trong lòng bỗng nhiên có một chút chờ mong. "Lên cho ta." Liễu Dung Thiên lúc này đã khuỵu một chân xuống bệ đá, cắn răng hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực còn lại để rút kiếm ra ngoài. "Pang!" Tiếng kiếm được rút ra làm cho mọi người đều chú ý. Thanh kiếm này có độ cong uốn lượn nhẹ nhàng, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, thân kiếm dài hai thước, bề rộng thân kiếm cũng chỉ chừng hai phân. Vô cùng mỏng nhẹ so với những thanh kiếm bình thường mà mọi người sử dụng, nhưng không phải kiếm thường có thể so sánh. Cuối cùng đã rút được rồi. Tiêu Vũ nhếch miệng cười nhẹ, cuối cùng mong đợi của hắn cũng đã không quá tốn thời gian, đã tìm được một người thích hợp. Cha già của Liễu Dương Thiên đứng phía xa xa nhìn đứa cháu mình không nói được lên lời nào. Bây giờ lão cảm thấy mình thật sự quá là tích phúc ba đời mới có được một đứa cháu như thế. Ở bên kia thì Liễu Dương Thiên im lặng, tay sở nhẹ lên thân kiếm vút tới cán kiếm thì dừng lại, nhìn vào ba chữ được khắc tỉ mỉ trên đó, Phong Thần Kiếm. Liễu Dương Thiên sợ có người cướp kiếm của mình, liền lấy ngón tay điểm nhẹ vào mũi kiếm, máu tươi chảy ra bám dọc theo thân kiếm cho đến cán kiếm. Mấy đợt cuồng phong từ thân kiếm nổi lên làm tóc hắn bay phấp phới trên không. Này đã có người rút được Phong Thần kiếm, thì ta sẽ giữ đúng lời hứa, nhận ngươi làm đệ tử, truyền lại Phong Tuyệt Kỹ cho ngươi. Về sau ngươi dùng nó mà dương danh thiên hạ." Tiểu Vũ nhấc mỗi chân nhẹ một cái liền xuất hiện trước mặt của Liễu Dương Thiên, hai tay bối sau lưng nhìn hắn mỉm cười. Phong Thần kiếm chỉ nhận những người có hệ phong thật mạnh, ngoài ra cũng cần một số yếu tố khác, nhưng ta sẽ không bàn tới. Trước tiên ta sẽ cho ngươi xem thử một chiêu thức của Phong Tuyệt Kỹ. Tiểu Vũ nói xong thì một tay xòe ra, Phong Thần kiếm liền bị hút vào tay. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhấp nhẹ ngón chân một cái nữa, lập tức xuất hiện ở một nơi xa hơn để tránh có người bị thương. Nhìn cho kỹ đây. Tay cầm Phong Thần kiếm, linh lực trong cơ thể bộc phát, bốn năm ngọn gió xoáy trùng nhau gần người hắn. Bất ngờ Tiểu Vũ chém một nhát về phía trước hét lớn, "Phong thương!" Trên mỗi đường mà Phong Thường đi qua để lại không ít vết cắt vô cùng sắc bén. Trời nào còn có mùi khét của gió va chạm với nhau. Đám người khác thì đứng nhìn trong vô vọng. Bọn họ đã thử nhưng mà không cách nào rút được một thanh trong số đó, xem như là đời xu như là chó mượn. Liễu Dương Thiên thì trợn mắt như một kiếm, cái thế vừa rồi, khí lực vô cùng mạnh, đến hắn cũng bắt đầu kích thích với phong thần kiếm. Hắn có phong thuộc tính nên sử dụng là tốt nhất. Đệ tử Liễu Dương Thiên bái kiến sư phụ. Liễu Dương Thiên chẳng phải tẻ ngốc. hai chân điền quỳ xuống đất lại ba cái thay cho sự tôn kính gần sư. Với lại chí ít thì tuyệt kỹ này cũng từ địa cấp phổ kỹ trở lên. Tốt tốt tốt tốt. Cuối cùng thì ta cũng có người kế thừa phong tuyệt kỹ của ta. Nào, đứng lên đi. Tiêu Vũ liền thay đổi thái độ, nụ cười hiếm hoi cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn. Đó mới chỉ là một tuyệt kỹ cơ bản trong phong tuyệt kỹ mà thôi. Ta cũng có câu này để tặng cho ngươi khi mà luyện tuyệt kỹ này. Đó là cái chết thì cũng như là cơn gió vậy. luôn cận kề ở bên ta. Nói xong, hắn đưa phong thần kiếm lại cho đồ đệ mới nhận của mình, không quên vứt thêm vỏ kiếm cho hắn. Cái chết cũng như là cơn gió luôn cận kề bên ta. Cô nói hay thật. Liễu Dương Thiên lẩm bẩm lại câu nói vừa rồi. Cái chết cũng như là một cơn gió vậy, đến đi rất là vội vàng cho nên khi sử dụng nó thì phải hiểu nó mới có thể vận dụng tới cảnh giới cao nhất. Tối nay tất cả mọi người tập hợp tại lầu 2 phòng 400 ở học đường. Ta sẽ chính thức giúp các ngươi khai mở võ mạch và tăng thêm cấp bọc võ mạch cho các ngươi. Trần Vũ đi tới trước đám đông nhìn xuống phía dưới nhắc nhở bọn họ. Hắn sẽ không phân biệt ai cả. Nhưng đàn dược đó hắn cũng đã tính vào học phí của bọn họ cả rồi. Hoàn hồ, hoàn hồ, tối nay ta sẽ được tăng cấp võ mạch rồi. Vậy là ta có thể dương danh với mọi người rồi. Hay lắm. Đến buổi tối, đúng như dự định, hơn 800 người đổ sâu vào bên trong phòng 400 người. Cũng như lần trước hắn đưa tẩy tủy đan và huyết đinh đan cho bọn họ sử dụng Mà tới hôm nay thì hai loại đan dược này cũng đã bị tiêu thụ hết Nguồn dược liệu cung không đủ cầu Tiên hắn cũng tạm thời chưa gấp để luyện đan Đồng thời hắn nhờ vào mạng lưới ẩn thế mạo hiểm đoàn thông tin khắp nơi Rằng thiên đạo học Việt đang tuyển giảng sư Nếu người nào thấy mình có khả năng thì có thể thử sức Ngoài ra cuối tháng còn được ban thưởng hậu hĩnh Đảm mộng mọi người không ai thất vọng Đêm nay thì lượng người sử dụng tỳ tủy đan để phạt mao tỳ tủy không có la hét. Khắp nơi thì hoàn toàn tĩnh lặng, chứ không giống như là mấy đứa trẻ lần trước, bởi vì họ đã là những người từ thiếu niên trở lên. Sáng hôm sau không mặt ai nấy đều nở ra nụ cười khi mà phát hiện võ mạch của chính mình đã tăng lên một cấp bậc. Mọi chuyện thì bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hàng ngày sau khi mà giảng dạy cho mọi người xong thì Trần Vũ và Tiểu Vũ đi vào trong tu luyện tháp để tu luyện. Có khi hắn bế quan tới cả tháng thì mới ra. Hiện tại khi mà đã hoàn thành tâm nguyện xây dựng nên cơ nghiệp Thì hắn cũng không còn quá trú tâm vào nó nữa mà chỉ chăm chủ tu liện Bình cảnh cũng theo đó mà ngày một tốt hơn Ba tháng sau, nhìn có người tới muốn thử sức làm giảng sư Người đầu tiên là ứng cử vào luyện phổ Người này là một lão già đã hơn 70 Thường được học viên gọi là trầm giảng sư Lúc đầu thì lão ta cũng chẳng có tin học viện Bắt đầu đi tỉ thí với cả cơ nguyện về thuật luyện phổ Nhưng mà nhanh chóng biết mình đã gặp phải cao nhân nên đành bái phục, từ đó được nhận vào bên trong. Từ lúc đó thì Cơ Nguyệt cũng không cần phải đi xuống học viện chỉ điểm cho mọi người nữa, chỉ khi lâu lâu nàng mới xuất giới giải đáp những thắc mắc khó giải cho mọi người thôi. Không lâu sau thì cũng có người nhảy vào mảng làm giảng sư về sắt thổ, được học viên gọi là Dương giảng sư. Trần Long thì vô cùng vui mừng khi mà có người thay thế mình, vậy mà hắn lại có thể thời gian để lo cho ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi. Mạng chỉ dạy cho những thư sinh thì cũng có người ứng tiền vào, được mọi người gọi là công tôn sách. Nhưng mà Tháp lão chỉ không có về hiu mà vẫn thường xuyên xuống dưới để chỉ dạy cho mọi người. Tuy vậy thì cũng có cả tháng không gặp được lão, vì lão đi nhiều nơi trong Việt triều để giảng giảng thành ăn mày hay là những người mù để đi xem xét tính cách của con người khắp nơi. Bây giờ học viện mà hắn đốc tâm xây dựng cũng đã có tiếng tăm khắp nơi trong Việt triều. Điều làm cho người ta ngạc nhiên nhất đó là mấy tộc trưởng của những gia tộc khác Cùng với không ít tông chủ tông môn cũng xin gia nhập vào trong này. Tuy nhiên bọn họ chỉ hoạt động vào ban đêm để tránh cho thế hệ trẻ ngại ngùng. Dựa theo tin tức được lan truyền rộng rãi, bắt đầu có nhiều người muốn tới đây xin gia nhập. Hàng sáng thì mọi người thường thấy không ít người đang quỳ dưới sân để tỏ lòng thành muốn gia nhập vào trong. Những người đó cũng chỉ quỳ một hai ngày tỏ lòng thành thì đều được hắn cho tham gia khảo thí như là những người lúc trước, làm cho bọn họ vui mừng không thôi. Người đợi muốn hợp tác thì cũng chẳng ít. Sau đó dần dần có nhiều người tới thành Lâm Giang sư Trảo viện. Duy chỉ có 3 người là không ai thay thế được chính là Táp lão cùng với Huyền lão và Vu lão. Vì ba mảng thư sinh y thuật đan đạo, khó có người vật mặt được. Đương nhiên người tới đây kiếm Trần Vũ để tỉ thí là không ít đâu, nhưng hắn chưa từng nhận lời thách đấu người nào. Không phải vì hắn sợ, mà là vì hắn không thích mà thôi. Ngày mai, có một người đầu đội nón cỏ, áo cũ màu nâu, tay cầm gậy xám, râu trắng tất tay chân đi giày cũ thì hãy cho mời lên gặp ta. Tháp lão nhìn sang Trần Vũ dặn dò, người này chính là người mà lão muốn gặp để triển thu lại một vài thứ quan trọng. Dạ được. Trần Vũ liền đáp ứng, nếu sư phụ đã nói thì chắc chắn không phải chuyện đùa. Quả nhiên sáng hôm sau thì có một lão già đầu tóc bạc phơ, chân đi giày cũ, tay cầm gậy sẫm, áo mặc áo nâu, đội đội nón cỏ đi tới trước chân học viện. Tức khắc hai thị vệ liền dẫn người này lên Thiên Cấm Sơn để gặp Tháp lão. Học trò trên cơ tử tham kiến đại tiên. Trên cơ tử đi tới phía trước không người hành lễ. Lão chính là sư phụ của Vương Trứng Huyên, lúc trước tự bói cho mình một quẻ thì biết được tương lai nhất định sẽ gặp một đại tiên hạ phàm, nhưng mà không bói được thân phận của người đó là gì. Ừm, ta đợi ngươi ở đây đã lâu lắm rồi đây, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Già, quẻ tự học trò cũng không biết đại tiên đang ở đâu, nhưng mà gần đây thiên tượng dị biến, xuất hiện ngay chỗ này. nên theo mách bảo mà tới đây, không ngờ được gặp ngài. Trên cơ tử ngồi xuống ghế trúc, tay cầm ấm trà rót một ly cho Tháp lão. Ta xuống thì cũng là ý trời, ngươi tới thì cũng là ý trời, mọi việc cứ theo tự nhiên, không đến cưỡng cầu làm gì. Học trò đã rõ." Thính cơ tử gật đầu. Hai người ngồi im lặng một chút thì Tháp lão lên tiếng. Hey, "Này, ý trời đã định, ngươi chính là người làm thay đổi thời cuộc trên đại lục này." Trong nguyên đế quốc làm ác không ngừng, cho người đi gây chiến tranh khắp nơi mở rộng lãnh địa, làm cho dân chúng lầm than, phước đức thì ít, là họa kiếp lại nhiều. Và chính vì cái nguyên nhân đó nên trời muốn tận diệt để đưa một triều đại khác lên thay. Đó chính là vệt triều này. Về sau nơi đây sẽ là trung tâm của cả Đại Lục Phương Đông. Thần Cơ Tử lắng nghe cố gắng ghi nhớ mọi lời mà Tháp lão vừa nói. Những chuyện này thì lão không cách nào bó ra được. Chỉ có những người đã đắc đạo cao thâm mới hiểu được chuyện này thôi Sắp tới sẽ rất có nhiều chuyện chuyển biến Nay ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút thiên cơ Tạp lão mỉm cười Một tay điểm vào mi tâm của thiên cơ tử Một lượng ánh sáng màu xanh nhạt Theo tay chạy thẳng vào trong mi tâm tiến vào đại não Mái tóc trắng của thiên cơ tử bắt đầu bốc lên khói trắng Không gian trở lên yên tĩnh lạ thường Cây cỏ đung đưa theo nhịp gió thổi nhẹ nhàng đi qua Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp thánh hiền xuống đây. Cúi đầu ta bỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn dạy truyền. Thấy ta tâm tánh quá thiêng, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Thật lâu sau thiên cơ từ mở hai mắt ra mỉm cười đọc một bài thơ, đây cũng như là lời thật lòng mà lão muốn nói. Thiên cơ thì ta đã dạy, giờ ngươi chỉ còn chờ thấy cơ phò tá vua nhà. đến lúc đó cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Tam La Ao nhấc chén trà lên thưởng thức. Qua chuyện thiên cơ thì hai người ngồi uống trà đàm luận với nhau chuyện về tộc và tiên. Toáng cái đã 2 tháng trôi qua, học viện ngày nào càng náo nhiệt. Với lại gần đây có một chuyện kinh thiên đã nổ ra làm vang lên hồi chuông cảnh tỉnh nhiều người. Đó chính là Trung Nguyên Đế quốc đã bắt đầu cho người đi xâm chiếm khắp nơi. Dân chúng ở những nơi bọn chúng đi qua đều vô cùng lạc hổ sợ. Không bị bắt làm tù binh thì cũng bị bắt làm nô dịch, còn thua cả một con chó. Làm cho nhiều vương triều bắt đầu lo lắng, họ không biết khi nào sẽ tới lượt mình nữa. Muốn hợp nhất lại cùng chống Trung Nguyên đế quốc ư? Chống làm thế nào được khi mà thế của bọn chúng đã quá mạnh? Đến nỗi chưa cần đi thì đã bị sát thủ ám sát. Từng hoàng tộc lo âu đến ngủ cũng chẳng yên, ám ảnh không ngừng. Những gia tộc lớn của các vương triều thì cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện dĩ rời gia sản đi một nơi khác an toàn hơn. Nhất là việc triều Nam Sắt danh giới của Trung Nguyên Đế quốc, nó còn là cơn ác mộng đối với nhiều người. Hiện tại thì đám người Trung Nguyên Đế quốc đang đi chiếm đóng những vương triều khá lớn ở phía bắc, chỉ khi xong thì sẽ đi xuống chiếm giới này. Chuẩn Vũ ngồi trong Tô luyện tháp từ từ mở mắt ra, tia sáng lóe lên trong hai mắt, thở ra một hơi dài, rốt cuộc đã thành công. Lần tham ngộ suốt 2 tháng liên tục, cuối cùng hắn đã hiểu được một chút như là ra lông của cái gọi là đạo. Tuy nhiên hắn rất là hài lòng, bây giờ tâm tình vô cùng tốt. Bất cứ khi nào cũng có thể đột phá tới chốc cơ hậu kỳ. Thoáng cái mà đã 2 tháng, thời gian quả nhiên là không chờ đợi người nào. Trần Vũ lẩm bẩm. Thôi thì giờ cũng lên ra ngoài thôi. Trần Vũ lắc đầu đứng dậy rời khỏi Tô luyện tháp. Bây giờ hắn cũng hiểu một phần tại sao sư phụ mình lại luôn vui vẻ tự tại như vậy. Đoàn trưởng, cuối cùng thì người đã đi xa. Ta đợi ngoài này đã hơn 10 ngày rồi đấy, cứ tưởng là phải đợi thêm nữa chứ. Trần Long nhanh chóng chạy lại gần Trần Vũ thở dài. Trần Vũ gật đầu hỏi: "Sao? Có tin tức gì quan trọng mà làm ngươi hối hả như thế?" Trần Long mỉm cười đáp: "Đã có tin tức của Ô Long Mộc và Sinh Tử Thảo rồi." "Có rồi sao?" Trần Vũ ngây người ra một lúc, không ngờ lại nhanh như vậy mà đã có người tìm được tin tức, quả nhiên mạng lưới của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn vô cùng tốt. "Vậy là đan điền của phụ thân cũng sắp được tái tạo lại rồi." Trần Vũ nhìn Trần Long hỏi: Vậy ngươi nhanh chóng nói cho ta, nó xuất hiện ở đâu? Trần Vũ vừa hỏi vừa đánh giá Trần Long, so với 2 tháng trước thì thực lực mạnh hơn rất nhiều. Trần Long cười trừ mà đáp. Theo như là tên tức nhận được, thì cả hai loại linh dược đó đều nằm ở Long Thiên Cốc. Nhưng mà nơi đó thì tập phần nguy hiểm. Nghe nói ở đó có Trần Long xuất hiện, không ai dám lại gần, ta sợ chúng ta khó lòng mà tới đó để lấy được. Trần Vũ nghe vậy thì cười cười nói, Long Thiên Cốc sao? Tên nghe thật là hoành tráng quá nhỉ. Được, ta sẽ tới đó một chuyến. Ngươi hãy đi tìm địa đồ tới nơi đó để giúp ta." Trần Long ánh mắt lo lắng hỏi. "Hở, nhưng mà nơi đó nguy hiểm lắm." "Không sao, ngươi cứ đi tìm địa đồ cho ta. Ta có cách để bảo mệnh mình, ngươi không cần phải lo. Giờ thì giúp ta đi tìm địa đồ đi." Trần Vũ cười nhẹ, tên này sợ hắn tới nơi đó nộp mạng, nhưng mà nên nhớ Long tộc là xuất thân từ thần tộc. Trần Vũ cười nhẹ, tên này sợ hắn điền tới đó lộp mạng. Nhưng mà nên nhớ, Long tộc chính là xuất thân từ thần tộc. Nói tới tính linh thiêng thì nó đứng đầu, nên sẽ không làm ra cái chuyện không nói lý lẽ liền giết. Với lại hắn đã có tháp, cùng đường chỉ có thể vào đó. Trần Long ngay vậy liền đi cho người lục lại địa đồ lần trước tên võ giả kia vẽ ra, còn Trần Vũ thì về Thiên Cấm Sơn. "Này, chẳng định đi vào Long Thiên Khấp có phải không?" Hắn vừa tới cửa còn chưa bước vào thì đã nghe tiếng nói của vợ mình. Hắn cũng đành lắc đầu. Quả nhiên là như là sư phụ nói, không có chuyện gì có thể giấu được nàng. Hây, ta phải đi một chuyến mới được, cũng không lo lắng lắm vì ta đã có khai thiên tháp, cùng đường chỉ có thể vào đó núp. Trần Vũ đành lắc đầu nói lên sự thật, ăn một trận giao hoán lần trước thì hắn đã nhớ tới giờ rồi. Vậy thì tiếp sẽ đi cùng chàng, chắc chắn sẽ giúp được rất là nhiều đấy. Cơ Nguyệt nhìn hắn mỉm cười đầy ẩn ý, tuy không biết nhưng hắn vẫn nghe theo kêu lại ăn đòn thì khổ. À nếu có nàng đi chung với ta thì tốt quá." Trần Vũ cười cười nhìn vợ mình, có nàng đi cùng làm bạn thì còn gì bằng nữa. Vội lại bây giờ Thiến đã bị một cân bận rất là nặng, đó là thích làm trưởng quầy ngồi không, nên chính vì vậy mọi công việc trong viện đều đã có người cánh phác, hắn chỉ việc tu hành và đi giao giao du thiên hạ thôi. Một lúc sau thì Trần Nong đi đến và đem địa đồ đưa cho hắn, nhưng mà khi chuẩn bị rời đi thì Tiểu Bạch lại đòi đi theo để đi chơi. Nó lăn lỉ liên tục nên hắn cũng đành ậm ừ chấp nhận. Từ lúc vào đây tới giờ thì nó cũng chẳng đi đâu nhiều, toàn quanh quẩn ở trên Thiên Cấm Sơn nên nhiều lúc cũng sinh ra chán. Trần Vũ và Cơ Nguyệt ngồi trên lưng cổ tiểu Bạch phi hành về phía nam của Võ Mạch Đại Lục. Hắn không ngừng tốn pháp lực để nâng con sói ngu ngốc này phi hành cùng. Cơ Nguyệt thì ngồi phía trước, hắn ngồi phía sau ôm nàng, vừa phi hành vừa nói chuyện với nhau. Đột nhiên hắn xoay qua vuốt lông của tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch, ngươi lại đột phá rồi đấy." "Ê chủ nhân quá khinh thường ta rồi. Hơn cả năm trời ăn rồi đại ngủ, trên địa linh khí và đan dược chủ nhân luyện cho ta ăn không thiếu. Nếu như vậy mà không đột phá được nữa, thì chắc cả thiên hạ này cười ta chết mất. Mà phải công nhận mấy viên ma hạch mà chủ nhân luyện ra vô cùng tốt, yêu hạch cấp 6 cũng chưa chắc bằng phần nửa của nó nữa. Hiện tại ta đã đạt tới yêu thú cấp 6 cao giai, cách hóa hình yêu thú không còn lâu nữa đâu. Tiêu Bạch Chuẩn Âm hãnh diện mà nói, nó có một chủ nhân tốt như vậy thì không còn gì để chê. Tuy là lâu lâu cũng bị anh hiếp một chút, nhưng mà cũng thấy bình thường thôi, toàn là dằn dạy nó chứ chẳng có ý gì khác cả.